hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website udiocuient.org chương 836 người nào đao càng nhanh tác giả đạo thảo giá phong cuồng đao vương không tiếp tục trêu chọc cô cuji xa, mà là trên dưới đánh giá tiếu lạc lật một cái nói Lớn lên coi như dạng chó hình người, khó trách chúng ta Thánh Chủ Điện Hạ ở lịch kiếp thời điểm sẽ coi trọng hắn. Coi trọng cái giám, chỉ đổ thừa Thánh Chủ Điện Hạ biến thành phàm nhân, để tên khốn này tinh trùng lên não có cơ hội để lợi dụng được. Thánh Chủ Điện Hạ là trong lòng ta nữ thần, bị tên khốn này tinh trùng lên não cho điếm ô, bản vương muốn hắn mạng chó. Lôi vương nhín sang nhín lợi, một đôi mắt lão phẫn nộ chừng mắt tiếu lạc tần thần thánh chủ điện hạ cho ngươi mặc tiểu hài. Đao vương trêu dẻo nói, vô nghĩa, thánh chủ điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, làm sao lại cho bản vương tiểu hài xuyên? Lôi vương không chấp nhận. Đao vương cười nói, ngươi quên rồi. Thánh chủ điện hạ khôi phục ký ức cùng tu vi về sau, trước tiên đem cô Di Sa đánh cho thổ huyết. Lời nói này nghe được cu di xa không ngừng cười khổ thánh chủ điện hạ sở dĩ đà thương hắn còn không phải bởi vì hắn ở nguyên thế giới ra tay làm nhục cái này tiêu thị nhất tục. Lôi vương nói bất xuất lời gì đến phản bác, xác thực thánh chủ điện hạ tuy nhiên trở về lại cùng trước đó không đồng dạng. Không phải lão tử nói ngươi. Lôi vương, ngươi hắn chủ mụ đều ra thích thánh chủ điện hạ mấy ngàn năm, ngươi ngược lại là thổ lộ a, cái gì cũng không nói, lằng nhà lằng nhằng, như cái đàn bà đồng giảng, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Một bên chiến vương móc móc lỗ mũi, khinh bỉ nói. Lôi vương lập tức mặt đỏ lên. Xéo đi, bản vương sự tình cần phải ngươi ở cái này hồ liệt đấy. Lão tử nhìn không được không được a, Chiến vương nói nhốt ngươi sâu sự tình ngươi nhìn không được lại như thế nào nhắm lại ngươi miệng thối hắt ngứa ra rồi muốn đánh nhau hay sao chiến vương lột lên tay áo tới điểm cảm xúc lôi vương dương lên trong tay chiến trùy đánh liền đánh ngươi cho rằng bản vương sợ ngươi cái này tên cơ bắp hai người càng nói càng là nổi trận lôi đình trợn mắt trừng trừng Hai cỗ bàng bạc đại lực như nổ hải cuồng đào đồng dạng lấy bọn hắn làm trung tâm hướng khắp nơi sôi trào mãnh liệt mà đi, trên mặt đất toái thạch rủ dị phiêu lơ lửng, trên không trung chìm nổi, lên xuống, không khí tựa như đọng lại đồng dạng uy áp mạnh mẽ làm cho người cảm thấy ngạt thở. Cu Di sa vỗ ướp một cái, mọi loài im lặng quả nhiên tứ vương vẫn là không thể bình yên vô sự ngốc ở cùng một chỗ, thời gian lâu dài nhất định phát sinh xung đột. Các ngươi hai cái có thể yên tĩnh điểm. Một mực không nói chuyện, một mặt lạnh lùng kiếm vương nhàn nhạt mở miệng. Lôi vương cùng chiến vương xem xét là hắn nói chuyện, thần sắc khẽ biến, lập tức đều nhìn không vừa mắt lẫn nhau nhìn đối phương một cái, hử lạnh một tiếng đem riêng phần mình khí tức thu hồi, sau đó lưng quay về phía sau lưng mà đứng xung quanh quang tộc nhân viên vô cùng sùng bái cùng kính ngưỡng nhìn về phía kiếm vương có thể một câu để hai cách làm cho lửa nóng vương ngừng xuống tới cũng liền thực lực để nhất kiếm vương có thể làm đến đều mấy ngàn tuổi người hai người các ngươi có thể hay không hơi thành thục cùng trọng điểm nhiều học một ít ta cùng minh chúng ta đây mới là giống sống mấy ngàn tuổi người đao vương đem tóc mình lui về phía sau nói cắt lôi vương lơ đĩnh." Lộ ra xem thường biểu lộ, ta nói lời, ngươi đây là cái gì biểu lộ, ta biết mình dung nhan tuyệt thế vô song, không riêng nữ nhân nhìn một chút sẽ bị lạc bản thân, liền là nam nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi, ta biết rõ, ta đều biết rõ ngươi cùng chiến đều hâm mộ ven vét ta dung nhan đáng tiếc a cái này tướng mạo là từ lúc từ trong bụng mẹ đi ra liền khắc xong các ngươi đời này muốn có được ta như vậy dung nhan tuyệt thế đều là không thể nào đao vương lắc lắc trên trán tóc mái tự tin nói hâm mộ ven ngươi dung nhan Quẹ! lôi vương buồn nôn muốn nôn không chỉ là hắn xung quanh quang tộc nhân viên đều buồn nôn muốn ấy Nếu như tứ vương bên trong muốn xếp hạng cái xoáy khí độ bảng danh sách mà nói, Đao vương tuyệt đối là thứ nhất đếm ngược, thậm chí phóng ở toàn bộ quang tục, Đao vương nhan chỉ cũng tuyệt đối ở đếm ngược tên thứ mấy, đến cùng là như thế nào tự tin mới có thể nói ra như vậy mà nói đến. Ui ui ui quá mức a, ngươi lại như vậy, về sau ta liền không nhường ngươi thưởng thức ta anh tuấn dung nhan. Đao vương gặp Lôi vương làm cái nôn mửa biểu lộ. Không khỏi cao mày nói Lôi vương chửi ầm lên Ai muốn thưởng thức ngươi phá dung nhăn Bản thân như thế nào một điểm bức mấy đều không có Còn cả ngày cho là mình rất đẹp trai soái mẹ ngươi cách đầu Gen z, Ngươi cách này là đỏ chủ lọ lọ gen z. Đao vương đối với mình dung nhăn là tuyệt đối tự tin Đủ rồi Một tiếng lôi đình quát mắng vang lên tiếu lạc bước về phía trước một bước trong tay long đao trực chỉ quang tộc thánh địa tứ vương chiến ý ngập trời, là một cách một cách bên trên, vẫn là cùng tiến lên. T. Xung quanh quang tộc nhân viên ngược lại hút một luồng lương khí, nghĩ thầm cách này ra hỏa đúng là điên, lại dám như thế khiêu khích bọn hắn vương. Việc hoàng trên mặt cũng là biến sắc. Hắn việt đại gia trời đánh tiểu tử liền là trời đánh tiểu tử đi tới chỗ nào đều là kiêu ngạo như vậy. Là có hung hăng vốn liếng, sợ cái gì? U Linh không chấp nhận. Vịt hoàng thì là lo lắng. Tiểu nha đầu. Lời ấy sai rồi, quang tộc bốn vương đô là võ thánh cấp cường giả, trời đánh tiểu tử thực lực cũng không gì hơn cái này, bốn cái đánh một cái, lại thế nào không tốt cũng sẽ không thua a. nếu như không phải bởi vì ở tháp kéo ngói thành nhặt được chút bảo bối, tăng lên một chút tỷ số thắng, ta hiện tại đều muốn đường chạy. Vậy ngươi chạy a, dù sao có ta cùng lạc là được rồi. U Linh nói. Vịt Hoàng im lặng đối mặt tiếu là quát mắng âm thanh một mặt lười nhác đao vương ngẩn người hai bôi hàn quang ở trong mắt lói lên liền biến mất sau đó trêu tức cười nói dường như bị khinh thị đây để bản vương giết chết hắn lôi vương nghiến răng nghiến lợi lão tử đến chiến vương vượt lên trước một bước lôi vương ngăn cản hắn tới trước sau đến uy cổ ngươi không hiểu chiến vương nói Người nào thực lực cường ai lên trước? Cái kia vẫn là bản vương lên trước. Người chắc chắn chứ? Chiến vương trong mắt tói bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tương đối xác định. Hai người ai cũng không chịu để cho người nào. Ha ha ha. Vẫn là ta lên trước đi. đao vương cười lớn một tiếng thân hình huyến ảnh hóa. Nháy mắt liền xông cướp ra ngoài Cùng tiếu lạc cách xa nhau hơn 10 mét mặt đối mặt mà đứng trước tiên tự giới thiệu một chút Đao vương Sát Tiếu lạc Tiếu lạc nhàn nhạt mở miệng Đao vương mắt nhìn hắn trong tay long đao cười nói Người ta đều là dùng đao Liền là không biết người nào đao càng lợi hại Thử xem chẳng phải biết rõ Tiếu lạc cười lạnh Một đao hướng đao này vương lập bổ xuống một đạo gần dài mười mấy trường huyết hắc sắc đao mang phóng lên tận trời, sán lạn như trường hồng, phá toái hư không hướng đao vương đánh xuống, cuồn cuồn uy thế cuồn cuồn, giữa thiên địa đều tràn ngập điều hưu sát ý. Đao vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liếm đồng dạng một đao bổ ra, hắn đao mang là kim sắc, hóa thành một đầu hung mãnh cử long ở gào thét gào thét, đối với cái này huyết hắc sắc đao mang bay thẳng đi qua, oanh! Hai cỗ đại lực trên không trung đụng nhau, bột phát ra một tiếng đinh tai nhức ấp vang lớn, cuồng phong gào thét, đất sung núi chuyển, khủng bố năng lượng ba đồng hóa thành phong bão hướng bốn phía quét sạch, rất nhiều quang tộc nhân viên đều bị vén bay ra ngoài. Mặc kệ là tiếu lạc vẫn là đao vương đều hướng lui về phía sau lại. uy lực có thể đến, nhìn xem người nào đao càng nhanh. Đao Vương hưng phấn cười ha hả, chân phải hướng về sau bước ra một bước triệt thoái phía sau, xu thế nháy mắt ổn định, sau đó phóng lên tận trời, lao thẳng tới Tiếu Lạc. Tiếu Lạc lại có sợ gì, ngang nhiên nghênh gích đồng dạng hướng hắn vồ giết tới. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 837 Chặt Đức Tơ Tình Tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng. Hai người bổ ra đao mang đối oanh sinh ra khủng bố dư âm còn chưa tiêu tán, song phương liền lại đang không trung binh khí ngắn giao tiếp. Thương thương thương Hai thanh đại đao, mang theo riêng phần mình chủ nhân uy mãnh bá thí, ở bốn năm cách hô hấp thời gian bên trong đối bính không dưới trăm lần, mỗi lần đối bính đều bắn ra lôi đình vang lớn, cuộn trào mãnh liệt năng lượng ba đồng một vòng tiếp lấy một vòng bập bình tần suất cực nhanh quanh mình không gian ở vỡ vụn, lại đang thiên địa pháp tắt chữa chỉ dưới nhanh chóng phục hồi như cũ trên mặt đất cuồng phong gào thét cát bay đá chạy những cái kia phổ thông tu vi quang tộc nhân viên căn bản bắt không đến tiếu lạc cùng Đao Vương hành động quý tích, nhưng không gian bên trong tràn ngập bước nhân uy áp, để cho người ta có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được trận này chiến đấu trình độ kịch liệt. Cái này chiến đấu thật đáng sợ, hai người đối oanh sinh ra lực lượng, liền không gian đều chống đỡ không nổi vỡ vụn, liền xem như ta chủ nhân không sai biệt lắm cũng liền là cái này bộ dáng. Việc hoàng nhìn ra âm thầm kinh hãi, nó trước kia vẫn cho là nó chủ nhân hỗn độn chủ thần là thiên hạ đệ nhất, thẳng đến đụng phải tiếu là cái này quan niệm liền bị phá hủy hầu như không còn. U Linh lúc này không có nhìn về phía không trung, ánh mắt rơi thẳng ở đao vương phụ tá tùy tùng trên người, cái kia phụ tá tùy tùng từ đầu đến chân quấn tại áo bào đen bên trong, chỉ lưu một đôi mắt thấy vật, nàng sở dĩ nhìn về phía hắn là bởi vì hắn một mực ngay ở dò xét nàng, để cho nàng toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Thánh điện. Tô Ly nắm Tô tiểu bối tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn ở phía trời xa, Tiếu Lạc cùng Đao Vương chiến đấu, tinh xảo gương mặt bên trên không có chút nào gợn sóng. "Mụ mụ, phiến kia bầu trời thật kỳ quái." Tô tiểu bối cặp kia mắt to ngập nước bên trong tràn đầy nghi hoặc, phiến kia bầu trời ở vỡ vụn, Nhưng lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ, nhìn xem cùng nàng chỗ nhận biết bầu trời không đồng dạng. Tô ly môi đỏ khẽ mở, nói cho nàng. Nơi đó có người đang chiến đấu. ô Tô tiểu bối gật đầu một cái dưa, vút vút trong tay tiểu bóng ra, sau đó nhãn tình sáng lên, có phải hay không ba ba tới. Tô ly nhìn nàng một cái, đáy lòng hơi có chút kinh ngạc, không rõ tô tiểu bối là thế nào phát giác được. Không phải là giác quan thứ sáu. ngươi muốn hắn sao? Cũng không có chính diện trả lời tô tiểu bối vấn đề, ngược lại hỏi cách khác. Tô tiểu bối đầu dùng sức chút. Ừ, nghĩ ba ba mộ mộ còn có bối bối, chúng ta muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tô ly giật mình, lập tức lắc đầu đắng chát cười một tiếng, không nói gì thêm. Hậu điện. Hậu điện có cái nhà cấp 4 chim hót hoa nở rất là yên tĩnh thích hợp nhất tu sinh dưỡng tính. Lúc này nguyên thế giới trương đại sơn, sài trí anh trầm khuyên nhiên, tô sán nghiệp, tô mấu đường nhân tiếu như ý từ riêng phần mình trong phòng đi tới tứ hợp viện bên trong chấn động vô cùng nhìn phía xa truyền đến như lôi đình nổ vang bầu trời. Mụ chứng đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Trời muốn sập rồi. Trương Đại Sơn thật sâu cau mày. sai trí anh lập tức săn dậy. Phi, ngươi cách này miệng quả đen chớ có nói hưu nói vượn, nếu không lão nương đem ngươi lỗ tai vặn xuống tới. Lão bà làm gì vậy, như thế nhiều người ở đây có thể hay không hơi cho ngươi ra môn một chút mặt mũi. Trương Đại Sơn ủy khuất đến cực điểm tiến đến tô sán nghiệp bên cạnh tiểu nghiệp A, ngươi thấy thế nào? Ta nhìn cái cọng lông nha nhìn, làm biết rõ tỉ ta là cái thế giới này thánh chủ lúc tiểu ra ta đều trực tiếp chóng mặt, hơn nữa người ở đây còn có thể không chung bay tới bay lui, nếu không phải ta tâm lý tố chất quá cứng, đều muốn cho sằng xuyên qua đến một cái huyền huyễn thế giới. Tô Sán Nghiệp nói, lời nói này đưa tới tất cả mọi người cổng minh, bọn hắn ở nguyên thế giới sinh sống phải hảo hảo, bất thình lình liền bị Tô Ly mang đến nơi này nói là có một trận hảo kiếp sắp xảy ra đem bọn hắn nhận được nơi này là vì bảo hộ bọn hắn sau đó bọn hắn thế giới quan lập tức liền bị phá vỡ cái này cái gọi là bí cảnh liền cùng một cái sống bên trong hiện ra như thật huyền huyễn thế giới đồng giảng có sơn hải kinh bên trong ghi chép đủ loại gì thú có trên không trung bay tới bay lui khí pháp Có thiên không chi thành thành trăm hơn ức tấn thành trì nổi bồng bình giữa không trung vậy mà sẽ không rơi xuống. Tất cả tất cả đều là thần kỳ như vậy, như vậy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn bỏ ra dài một đoạn thời gian mới hơi tỉnh táo lại, cho dù là hiện tại, cũng cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Nếu như không phải cố sức bóp một chút ít cảm giác được đau đớn, bọn hắn thật muốn cho rằng cách này liền là một giấc mộng. Không phải là ta ca tới A. Tiếu như ý nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiếu lạc. Lão tiêu. Tỷ phu. Tất cả mọi người cùng nhau xứng sờ. Bởi vì thật có khả năng này. Hơn nữa khả năng còn cực lớn. Dựa vào ta làm sao lại không có nghĩ đến tầng này đây. Lão tiêu cũng tới bí cảnh. Hắn đến bí cảnh khẳng định là tìm đến tô nữ thần. Đều đi qua đắt lâu như vậy. Tính lấy thời gian cũng nên đến. Trương Đại Sơn nói, có đạo lý, có đạo lý, là tỷ phu, khẳng định là tỷ phu a. Tô sán nghiệp mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn. Nhưng nếu như là ca đến, vậy tại sao bọn hắn còn muốn đánh nhau? Đường nhân nhìn một chút tiếu như ý, lại nhìn một chút mọi người đưa ra bản thân nghi hoặc. Vấn đề này để tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Chỉ có trầm khuyên nhiên tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt viết đầy đắng chát. Bởi vì chỉ có chặt đức tơ tình, ly mới có thể duy trì hiện tại tu vi. Một khi đồng tình, nàng tu vi sẽ tổn hao nhiều. Đến thời điểm tiên đoán bên trong hủy diệt thế giới đại ma vương hiện thân, nàng liền không có năng lực bảo hộ bí cảnh ngàn ngàn vạn vạn chủng sinh linh. Không thể nào, loại này phim truyền hình bên trong ngược người thiết lập thế mà đều sẽ xuất hiện. Trương Đại Sơn thật sâu nhíu mày. Tô sán nghiệp cảm thấy rất không có đạo lý. Đúng a, chẳng lẽ lại vì bảo hộ những người khác, liền muốn hy sinh hết tỷ phu của ta. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều giống như là gặp điện giật đồng giảng thân thể kịch liệt run lên. Chặt đức tơ tình. Như vậy trực tiếp nhất lớn nhất đơn giản biện pháp, liền là tự tay đem tiếu lạc cho. Mọi người không khỏi dùng mình một cái, cũng không dám nghĩ thêm nữa xuống dưới. Không được, ta phải đi tìm tô nữ thần nói ra nói ra, lão tiêu đối với nàng một khối tình si, nàng không thể đối với hắn như vậy. Trương Đại Sơn lập tức hướng nhà cấp 4 bên ngoài chạy. Những người khác theo sát mà lên. Chỉ là vừa đi đến nhà cấp 4 cửa ra vào liền bị hai tên quang tộc hộ vệ cho ngăn lại, báo cho bọn hắn tạm thời không thể ra ngoài. Làm gì? Chúng ta là các ngươi thánh chủ điện hạ mời đến làm khách, đây là muốn đem chúng ta giam lòng sao? Trương Đại Sơn quát. Không phải đem các ngươi giam lỏng, mà là tình huống bây giờ đặc thù, mời các ngươi cần phải ngốc trong sân. Cách này không phải chúng ta ý tứ, là thánh chủ điện hạ tự mình hạ mệnh lệnh. Quang tộc hộ vệ nói. Thiếu cùng lão tử vô nghĩa, ta muốn đi gặp tô nữ thần. Trương Đại Sơn gào thét lớn hướng ra phía ngoài sông. Chỉ tiếc hắn là không có chút nào tu vi người bình thường, khí lực lại lớn, cũng không phải là tu tiên đối thủ trực tiếp bị hai tên hộ vệ trên người chân nguyên lực cho chấn động trở về, trùng trùng điệp điệp té ngã trên mặt đất. Dám đánh ta nam nhân, lão nương cùng các ngươi liều mạng. Sai trí anh tức giận vọt lên đi lên nhưng mà cũng là bị đứng tại chỗ đồng cũng không đồng quang tục hộ về cho chấn động trở về mấy người lại thế nào muốn xông ra ngoài đều là phí tung không có chút nào biện pháp sau cùng đành phải trở về tới bên trong tứ hợp viện nếu như ta ca có chuyện bất chắc ta nhất định sẽ không khinh xuất tha thứ cái kia nữ nhân tiếu như ý nghiến răng nghiến lợi vô luận đối phương lại cường đại dám can đảm tổn thương ca ca của nàng Nàng liền muốn liều mạng Sẽ không tỷ ta Sẽ không nhẫn tâm như vậy Sẽ không Tô sán nghiệp lắc đầu Không thể tin được tỷ tỉ, tỉ mình Tô ly sẽ đối với tiếu lạc hạ tử thủ Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website Odchuyện.org Chương ba Chương 838 Tuyệt đối lĩnh vực, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng tiếu lạc cùng đao vương không trung đại chiến vẫn tải tiếp tục, song phương đại khai đại hợp, khi thì khoảng cách gần chiến đấu, khi thì đảo ngược tách ra, khi thì lại như hai đầu giá thú sống giận trùng kích, đao cùng đao đụng nhau chân nguyên lực cùng chân nguyên lực lẫn nhau áp chế toàn bộ không gian đều bị bọn hắn đáng sợ chiến đấu năng lượng ba đồng chỗ tràn ngập. Thẳng đến một nén nhang thời gian sau, hai người mới tách ra, riêng phần mình trở xuống mặt đất, cách xa nhau vài chục trượng lẫn nhau chừng mắt đối phương. Tiếp tục cường độ cao chiến đấu, đối chân nguyên lực tiêu hao là cực nhanh, mặc kệ là tiếu lạc vẫn là đao vương, hô hấp đều trở nên nặng nề mà dồn dập có mồ hôi nóng từ cái trán tuôn ra. Không tệ a được, cửa ải của ta coi như ngươi thông qua được đao vương cái kia nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt khôi phục lười nhác hình dáng thanh đao thu hồi ngược lại đem rượu hồ lô cầm xuống mở ra cái nắp ngẩng đầu lên liền lột tộc lột tộc uống lên rượu đến thông qua ngươi có ý tứ gì tiếu là không hiểu liền như vậy đánh một chút liền xem như qua chẳng lẽ không phải sinh từ đại chiến xung quanh quang tộc nhân viên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nghĩ thầm cái này đến cùng xem như chuyện gì xảy ra ngươi đao vương tùy tiện đánh một trận coi như xong sự tình đây chính là tiêu thị nhất tục dư nhiệt a có lẽ đuổi tận giết tuyệt mới đúng chứ đao vương thống khoái uống mấy ngụm sau cười nói thông qua được liền là thông qua được ta đao vương không còn làm khó dễ ngươi chỉ đơn giản như vậy không có ý tứ khác tất nhiên nhận sợ vậy liền thối lui để bản vương đến Lôi vương so chiến vương bước đầu tiên vọt lên đi lên, rơi vào đao vương đằng trước, hắn hai mắt phun lửa giận trực tô tô nhìn chằm chằm tiếu lạc, thánh chủ điện hạ là bản vương trong suy nghĩ nữ thần, không có nghĩ đến lịch một trận kiếp lại bị ngươi tên khốn này vương bát đàn cho tiết độc, không đem ngươi cho tháo thành tám khối, khó để lộ bản vương mối hận trong lòng. Vừa dứt lời, hắn trong tay chiến chùy hướng trên mặt đất một đập, đôm đút. Đủ số con từ mãng dây dưa tiến lên lôi điện dương nhanh múa vút lao thẳng tới tiếu lạc, một chùi này nện xuống toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ dòng điện tất cả mọi người lông tơ đều không bị khống chế căn căn dựng thẳng lên cùng lúc đó, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời trong chốc lát mây đen dày đặc nương theo lấy oanh ồ ồ lôi minh bầu trời càng là hạ xuống một đạo tử sắc thiểm điện cùng lôi vương lôi điện chia làm lục không hai đường cùng nhau đánh út về phía tiếu lạc lòe loẹt lò, chứng dùng không có chiến vương khinh thường lạnh khư đối mặt hung mãnh như vậy lôi điện tiếu lạc hướng về sau rút khỏi mấy trường lập tức nâng đao bầu ngang huyết hắc sắc đao mang đón lôi vương lôi điện chém ngang đi qua Nhưng mà, đao mang trực tiếp xuyên qua lôi điện tựa như chảm không đến bất luận cái gì vật thật đồng dạng, mà cái kia lôi điện vẫn là cuộn trào mãnh liệt đánh tới, đem hắn toàn bộ bao trùm. Xì xì xì. Toàn thân nháy mắt giống như ngàn nằm dòng điện đang quấy loạn đau đớn quét sạch thân thể giống như đặt ở cái thước gỗ bên trên bị vô số cây đại đao chém chặt, mỗi một tấc ra thịt đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Phốc. Khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi chỗ thủng phun ra, tiếu lạc trọng tâm bất ổn, hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy chục bước. Cái kia thăm dò tính huyết hắc sắc đao mang, bị lôi vương chiến trùy chỗ cản, cái kia thanh tối như mực to lớn chiến trùy, thử gì phi thường, càng là có thể hấp thu đao mang, chỉ một chút thời gian, huyết hắc sắc đao mang liền bị hấp thu hầu như không còn, ở chiến trùy trước mặt không có chút nào uy lực đáng nói. là. U Linh vội vàng tiến lên nâng lên Tiếu Lạc, hạnh trong mắt viết đầy lo lắng. Ta không sao, lui xa một chút, vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống đều không cần chạy tới. Tiếu Lạc lao khóe miệng tràn ra vết máu, thần sắc nghiêm túc sẵn dò. Đúng vậy a Tiểu Nha Đầu. Như vậy chiến đấu không phải ngươi ta có thể tham dự chạy lung tung đi lên là làm trở ngại chứ không giúp gì trời đánh tiểu tử vẫn phải phân thần tới chiếu cấu ngươi. việt hoàng phụ họa nói. U Linh gật gật đầu đối tiếu lạc nói ra. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút. Ừ tiếu lạc nhẹ nhàng nói. U Linh hấp tấp chạy đi thẳng đến rồi đi xa vài trăm thước mới dừng lại trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Lúc này, lôi vương chậm rãi đằng không mà lên, âm lánh sông Tiếu lạc cười nói. Bản vương chiến trùy có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng, ngươi đao ở trước mặt bản vương liền là một thanh đồng nát sắt vụn, ngươi liền ở đây trên đất chờ lấy bị bản vương tử lôi nổ thành cho tàn a ha ha ha. Hắn như một đạo quang ảnh nhanh chóng chui vào trên bầu trời cách kia đen nhịp mây đen bên trong giống như cùng mây đen hóa thành một thể ở hắn chui vào mây đen nháy mắt tầng mây thật dày kịch liệt quay cuồng lên liền cùng sôi trào nước nóng tựa như âm âm đinh tai nhức óc tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến từng đạo từng đạo tử sắc thiểm điện giống dần xé sách hư không hạ xuống tiếu lạc thân hình huyễn ảnh nhanh chóng trốn tránh một đạo tử lôi hạ xuống thiên không chi thành bên trên một tòa núi lớn tòa kia chừng năm châm 600 mét cao lớn sơn trong nháy mắt vỡ nát thành trong không khí bụi bặm. uy ui, ui ui cẩn thận một chút chơi a đừng đem chính mình nhà cho nổ. Đao vương một mặt lười nhắc trùng thiên không nói. Chiến vương khắp khuôn mặt là xem thường. Cái này chơi lôi chiêu thức đà thương địch thủ một ngàn tự tổn tám châm thật sự là cảnh bã được có thể. Trong lòng biết rõ là được rồi, nói ra nhiều để cho người ta không có mặt mũi, tốt xấu là người một nhà, cũng đừng ở hắn chiến đấu thời điểm bẩn thiểu hắn. Đao vương cười nói. Chiến vương hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Kiếm vương từ đầu đến cuối đều là một bộ lạnh lùng lạnh nhạt tư thái, giống như sở hữu phát sinh sự tình đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là một cái quần chúng đồng dạng. Tiếu lạc ở liên tục tránh né hơn mười đạo tử lôi sau cắn răng phóng lên tận trời. Không trung điện quang lấp lánh thiên lôi cuồn cuộn kinh khí bành trướng uy áp cuồn cuồn, một bộ tận thế một dạng tình cảnh. Cúp cho ta xuống tới. Tiếu lạc nghiêm nhị giống to, một đao chỉ lên trời bổ ra. Đao mang thiên huyễn sóng gió nổi lên, chảm phá hư không, huyết hắc sắc đao mang dài đến trăm trượng, dẫn tới bát phương gió vân dũng động Liền giống như là dao long vào biển đồng dạng thí dụ như cái kia lăn lộn mây đen bên trong Đen nhịp mây đen tách ra một đảo to lớn khe hở Ánh nắng từ trong khe hở chiếu vào Có thể rất nhanh đảo khe hở này lại bị mây đen bổ sung Cái kia không ngừng cuồn cuộn mây đen bất thình lình lộ ra hiện ra một chương to lớn mặt người Chính là lôi vương con mắt, cái mũi, miệng, lông mày các loại Rất sống động ở lôi điện quang mang dưới lộ ra dữ tợn đáng sợ thiên địa đều tại bản vương tuyệt đối lĩnh vực bên trong ngươi lấy cái gì cùng bản vương đấu ha ha ha lôi vương âm thanh không phân biệt phương hướng vang vọng giữa thiên địa liền giống như là thiên thần uy nghiêm âm thanh làm người ta kinh ngạc lạnh mình tiếu lạc tự nhiên không tin cắn răng một cái trực tiếp hướng đen nhịp trong mây đen sông từng đảo từng đảo tráng kiện mười mấy mét từ lôi hạ xuống đều bị hắn tránh thoát hắn muốn đem lôi vương từ mây đen bên trong cho bắt tới nhưng tại sẽ phải xâm nhập mây đen bên trong lúc lớp kín vô hình lưới điện bỗng dưng xuất hiện hắn cùng cái này lưới điện rắn rắn chắc chắc đụng thẳng xì xì xì hơn chục ngàn nằm dòng điện kích đánh ở trên người quần áo bị đốt cháy khét bốc khói trở nên lam lũ không chịu nổi tiếu lạc giống như rủi ro máy bay từ trên cao rơi thẳng mà xuống trên đường đi lưu lại lượn lờ khói đen oanh nện trên mặt đất như là thiên thạch rơi xuống đất cát đá tung tóe bụi mù cuồn cuộn đem mặt đất ném ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố to hệ thống thiên tài vô song tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website ba mươi 839 Chiến Vương Tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Cát bụi thẳng đến 4 năm cái hô hấp sau mới tiêu tán Bị nện ra hố to sâu chí ít lượng gạo Đường kính ước chừng hai trường Hố xuôi theo đều là vết nước tiếu lạc nằm ở hố to trung ương y phục trên người vỡ vụn không chịu nổi hắn thân thể cũng bị thương khắp nơi là bị đốt bị thương dấu vết rải rác đen xám giống như là mới từ trong đồng mỏ bò ra ngoài tựa như tiểu tử đừng giả bộ chết nhanh cho bản vương lên bản vương còn không có chơi hết hưng đây trên bầu trời tấm kia to lớn mặt người lớn tiếng nói ra âm thanh như cuồn cuộn kinh lôi tràn ngập ở trong thiên địa uy nghiêm lành lạnh để cho người ta kính sợ e là cho dù thật có thiên thần cũng không gì hơn cái này thôi tiếu lạc từ từ nhắm hai mắt nắm chặt lấy nắm đấm lạnh lùng nói ngươi phải tận hứng đúng không từng chữ nói ra tràn ngập tức giận bỗng nhiên mở mắt ra hai đạo màu đỏ tươi ánh sáng bay thẳng trời cao nồng đậm thì huyết khí hơi thở từ hắn trên người bập bình mà ra tiêu thị nhất tục huyết mạch thức tỉnh hắn hắn hiện tại có thể tự do thức tỉnh huyết mạch lực lượng rồi cô di xa ngạc nhiên mở ra hai mắt ngày đó ở nguyên thế giới chính là hắn thua ở huyết mạch thức tỉnh tiếu lạc trong tay loại kia thẩm thấu đến linh hồn hàn ý Làm hắn đến hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, giống như ở hôm qua, để hắn lạnh mình. Lôi vương cái này ra hỏa sợ là muốn mất mặt. Đao vương uống một ngụm rượu, cao mày nói. Lòi loạt lò công kích, nhìn xem liền không thống khoái, hắn không ném người người nào mất mặt. Chiến vương đánh đáy lòng xem thường lôi vương phương thức công kích. Tiếu lạc tự đại trong hầm đứng lên, một đầu tóc đen thui phiêu đồng ở giữa chuyển hóa thành màu trắng, hắn trong tay long đao giống như bốc cháy lên màu máu liệt diễm tựa như một thanh do địa ngục chi hỏa rèn luyện chế tạo ra đến ma binh, mà hắn sở dĩ đang thức tỉnh tiêu thì nhất tục huyết mạch lực lượng thời điểm sẽ không đánh mất tâm trí, đóng là có long đao đang trợ giúp hắn ổn định bản tâm, không bị đầu kia giết chóc ma dù ăn mòn. Sát! Hắn hét lớn một tiếng, nâng đao bầu ngang chém thẳng, một đao tiếp lấy một đao, huyết hắc sắc đao mang bay thẳng trời cao, phá toái hư không, chém về phía bầu trời cái kia lăn lộn lôi vân. Tuy nhiên không cách nào công kích đến lôi điện, lôi vân lại có thể bị đánh mở, hơn 10 đảo huyết hắc sắc đao mang trực tiếp đem giày đặt bầu trời lôi vân cho đánh tan, tuy nhiên có lôi vương trong bóng tối không ngừng chữa trị. Có thể rõ ràng chữa chỉ tốc độ đuổi không kịp bị đánh rời rạc tốc độ. Chỉ chốc lát sau, lôi vân liền khó có thể hình thành che khuất bầu trời xu thế. Ẩm tàng ở trong tầng mây lôi vương cũng hiện hình đa xuất thân ảnh. Tìm tới ngươi. Tiếu lạc lại lần nữa phóng lên tận trời, huyết mạch lực lượng sau khi giác tỉnh tốc độ quả nhiên là như là quang điện. Lôi vương còn tải tận lực chữa chỉ bị đánh chém đông một khối tây một khối lôi vân trong lúc đó sau lưng trở nên lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, một thanh màu máu đại đao đang từ đỉnh đầu của mình trùng trùng điệp điệp chém vào xuống tới, vẻ kinh hoàng từ trên mặt chảy qua theo cho dù là khinh thường biểu lộ. Đem chiến chùy sơ lên, ngăn trở cái này một đao. Không dùng, bản vương chiến chùy có thể hấp. Âm thanh im mặt mà dừng làm tiếu lạc long đao bổ chúng chiến chùy thời điểm trên đó lực lượng cũng không có bị hấp thu nói cho đúng là chiến chùy căn bản không kịp hấp thu hết sở hữu lực lượng tràn ra ngoài lực lượng tác dụng xuống tới từ chiến chùy truyền đến trên tay lại từ trên tay đi qua cánh tay truyền đến toàn thân các nơi Cách này là một cỗ hắn căn bản không cách nào chống cự đại lực lôi vương sắc mặt đột biến lần này đổi hắn từ trên không trung hung hăng nện xuống bành đem mặt đất ném ra cái hố to, chiến chùy cũng trong quá trình này quang bay đi ra ngoài, đương, một tiếng du nặng kim loại tiếng leng keng, nửa cái chùy thân khảm vào tiến vào trong đất. Khục, khủ Lôi Vương Khổ lấy huyết từ trong hố lớn bò lên, lúc này hắn chật vật không chịu nổi, trên người khắp nơi là bụi bặm. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, một cái huyết hắc sắc nguyệt nha đao mang, vô thanh vô tức lướt qua hư không. Hướng hắn chém nghiêng xuống Tuy không bất luận cái gì động tính Lại là để cho người ta tê cả ra đầu Không hề nghi ngờ Nếu như bị chém chúng Hắn đường đường lôi vương liền muốn treo thời khắc này Hai chân lại như vác lấy ngàn cân lực lượng khó mà xê dịch nửa phần Chỉ còn lại ngây ngốc mở to hai mắt Chơ mắt nhìn xem tháng này răng hình dáng huyết hắc sắc đao mang chém xuống Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Chiến vương lạnh thư một tiếng trong nháy mắt đi tới hắn trước mặt trong tay một thanh nhìn xem tàn phá không chịu nổi khắp nơi là lỗ hồng trường đao chém thẳng mà ra. Vù vù. Một đảo sáng bóng đao mang phóng lên tận trời cùng cách này huyết hắc sắc nguyệt nha đao mang sông đụng ở cùng một chỗ. Hai cố đại lực chạm vào nhau thiên địa thất sắc cuộn trào mãnh liệt cơn bão năng lượng đầy trời quét sạch không gian vỡ vụn ra từng khối ám hắc sắc tư vô nhìn xem chiến vương bóng lưng cao lớn nhìn xem cái kia rối tung trưởng phát đang tung bay lôi vương lần thứ nhất cảm thấy cái này ra hỏa là như thế thuận mắt nói để lão tử đến hết lần này tới lần khác không tin hiện tại mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi nhìn cái gì vậy tranh thủ thời gian lui qua một bên đừng quấy dày lão tử chiến đấu chiến vương nghiêng đầu sang chỗ khác châm chọc nói nguyên bản còn cảm thấy lấy ra hỏa nhìn xem thuận mắt nghe xong câu này trói tai mà nói lôi vương liền giận không chỗ phát tiết tức miệng mắng to mụ ngươi nói cái gì tin hay không bản vương giết chết ngươi Chiến vương trực tiếp một cước đem hắn đá bay, cây sau liền cùng một cách như đạn pháo bay ra về phía sau, cũng may có hắn tùy tùng phản ứng nhanh, đem hắn cho tiếp nhận, nếu không liền muốn ở trước mặt mọi người té cái sắm chủ cố chiêu thiên. Mù chiến vương, bản vương cỏ chủ ngươi tổ tung, ngươi hắn chủ mụ ta, mẹ ngươi. Vương bát đàn bản vương khôi phục, bản vương muốn cùng ngươi không chết không thôi. Lôi vương tức giận đến không để ý bất luận cái gì hình tượng mắng to, cái gì chửi bậy lời xấu xa đều mắng đạt được miệng. Un ảo! Chiến vương khinh thường đưa án mắt từ lôi vương trên người thu hồi, không có chút nào để ý tới tâm tình, liếm liếm bờ môi, mang theo một vòng vẻ hưng phấn nhìn về phía trở xuống mặt đất Tiếu Lạc, ngươi hiện tại đối thủ là ta. Tiếu Lạc lạnh lùng nhìn qua hắn, không nói một lời. Thánh chủ điện hạ gọi chúng ta mấy cách đến ngăn trở ngươi, tốt nhất là có thể thuyết phục ngươi rời đi, có thể lão tử mặc kệ cả đời này lão tử thích nhất chiến đấu, ngươi được theo giúp ta thống thống khoái khoái chiến một trận, kết quả chỉ có hai cái, ta đánh chết ngươi, hoặc là ta bị ngươi cho đánh chết. Chiến vương nói, ngươi nói nhiều một chút, tiếu là quát lạnh một tiếng, khí thế tăng mạnh đỉnh phong. Vẫn sức chờ phát động thân thể đối với chiến vương cuồng vút đi ở tới gần chiến vương xa hơn 3 mét lúc thả người nhảy lên, lấy chim ung săn mồi tư thế hướng về chiến vương tập dưới, long đao vẽ ra trên không trung một vòng cực kỳ hung hãn đường vòng cung bổ về phía chiến vương đỉnh đầu. Khí thế hùng hồn, bá đạo vô cùng. Đương nhiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, người bình thường là căn bản nhìn không rõ ràng hắn vận động quỹ tích. Chiến vương trên mặt mang theo nụ cười tự tin, không có nâng đao trực tiếp hướng lui về phía sau ra một bước. Nguyên bản bổ về phía hắn đỉnh đầu long đao từ hắn trước ngực lấy xuống, mũi đao sắc bén ở bầu ngực hắn bên trên vạch ra một đảo nhìn thấy mà giật mình vết thương, mang ra đại lượng máu tươi. Không thể nào thân là tứ vương một trong, chẳng lẽ liền tiểu tử kia vận động quý tích đều thấy không rõ. Vịt hoàng mở to hai mắt. Không rõ cho nên, cái này vừa đối mặt liền bị thương đằng sau phải đánh thế nào, có thể nó lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 840. Ma thú. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Tiếu là kinh ngạc vô cùng, không thể tin nhìn xem chiến vương. Ngươi đang làm cái gì? Chiến vương trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn kích động, liếm liếm bờ môi âm trầm cười lạnh. Thử xem ngươi đao có bao nhiêu cân lượng. Hắn vịt đại gia trực tiếp dùng thân thể đi thử đao, cái này ra hỏa là tên điên sao. Vịt hoàng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ đỉnh đầu quán thâu mà xuống. Sau cùng toàn bộ thân hình một mảnh lạnh buốt, Ngô xuẩn, rừng bút, đầu bị lừa đá đại sát bút, tự cho là đứng bị người chém một đao rất đẹp trai kỳ thật thật mẹ nó chủ ngốc tới cực điểm. Lôi vương bắt được cơ hội thỏa thích bẩn thiểu chiến vương. Đao vương vẫn như cũ là một mặt lười nhắc phong thái, móc móc lỗ mũi nói. Sát thực rất ngu, bất quá cũng sát thực rất đẹp trai, cũng chỉ có chiến vương cái này ra hỏa, dám dùng thân thể đi thử cái kia ra hỏa đao. Kiếm vương không nói một lời, nhàn nhạt đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Xung quanh quang tộc nhân viên đều là vì chiến vương nhéo một cái mồ hôi lạnh cứ như vậy không công bị đối phương chém một đao, thực lực chẳng phải giảm xuống sao, đến tiếp sau chiến đấu nhưng là sẽ ăn thiệt thòi. Cùng ta chiến đấu cũng không thể phân thần chiến vương nhe răng cười một tiếng trực tiếp một cước hung hăng đá vào xứng sờ tiếu lạc phần bụng bành lực lượng cường đại cuộn trào mãnh liệt tới tuy nhiên có khoe giáp bảo hộ có thể tiếu lạc vẫn cảm thấy sở hữu ruột tựa như đều quấy ở cùng một chỗ Tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức để hắn nhìn không được phát ra một tiếng ngột ngạt thống hào, một vòng vết máu cũng là chỗ thủng mà ra thân thể giống như một cách đạn pháo hướng về sau đập ra ngoài, bay qua mấy trăm mét xa, ngã trên mặt đất lại lật lăn lộn hướng về sau trượt ra mười mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. Phốc Lấy long đao trèo chống mặt đất mới miễn cưỡng đứng lên, há mồm lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tốt Chiến vương tốt lắm. Đánh chết hắn, liền như vậy đánh chết hắn. Chiến vương uy võ. Xung quanh quang tộc nhân viên nhìn ra rất là hưng phấn, bộc phát ra từng đợt kích động tiếng hoan hô. U Linh cùng Vịt Hoàng Tâm đều thật sâu nắm chặt, hít sâu một hơi, thật sự là không có nghĩ đến quang tộc thánh địa chiến vương càng là khủng bố như thế tồn tại, một cước liền đem Tiếu Lạc cho đạp liên tục thổ huyết liền cùng một đầu ma thú đồng dạng hung mãnh pha pha pha dữ tợn quái dị khàn khàn cuồng tiếu khuấy động toàn bộ không gian như thú như ma chiến vương vây bộ chạy như điên mang theo lành lạnh đáng sợ uy thế hướng tiếu lạc phóng đi hắn nửa người trên quần áo vỡ nát phân ly lộ ra rồng có sừng uốn lượn một dạng cơ bắp thân cao tiếp tận 3 mét hắn giống như một cái cự nhân mà trên người ngoại trừ tiếu lạc vừa rồi chém ra đến vết thương bên ngoài còn có hứa rất nhiều nhiều vết thương hắn thân thể hiện ra màu đồng cổ liền giống như trải qua thiên chùì bách luyện đồng dạng tiếu lạc đến chiến thống khoái Chiến vương nghiêm nghị giống to bạo trùng mà lên cao mấy chục mét không nháy mắt mà tới, lập tức lấy vô cùng tư thế hung mãnh rơi xuống trong tay cái kia thanh khắp nơi là lỗ hổng trường đao đón tiếu lạc thân thể toàn lực đâm xuống. Ở cách này liên quan khóa thời khắc tiếu lạc ngay tại chỗ lộn một cái, né tránh một kích chí mạng này. Chiến vương cùng tàn phá trường đao cùng nhau rơi xuống, chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên không chi thành mặt đất kịch liệt rung động, một cái hố to lấy hắn điểm rơi làm trung tâm, hướng bốn phía sụp xuống lấy khuyết tán. Mặt đất cuồn cuộn cát đá bay lên, cuồng bảo lực lượng đang sôi trào cuồn cuộn. Việc hoàng trước tiên mang theo U Linh bay đến không trung, kiếm vương, đao vương, lôi vương cùng bọn hắn phụ tá tùy tùng cũng nhanh chóng bay lên không đến mức xung quanh những cái kia quang tộc nhân viên. Bọn hắn vốn là lẫn mất rất xa, hú to tuy nhiên ở cao tốc mở rộng, lại vẫn là có đầy đủ thời gian để bọn hắn lui xa né tránh. T. Chờ đến hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người cũng nhìn không được hít một hơi lánh khí. Bởi vì to như vậy quảng trường đã không còn tồn tại, bị một cái sâu chí ít mười mấy mét, đường kính vài trăm mét hố to cho thay thế, từ trên cao nhìn xuống, liền giống như là một ngụm to lớn hắc sắc nồi sắt tối như mực, lộ ra làm cho người sợ hãi khí tức. ầm ức. Vịt hoàng gian nan nuốt một cái nước bọt, mồ hôi lạnh ướm ra. U Linh cũng bị một màn này dọa cho bối rối, như vậy sức chiến đấu quả thực là khủng bố xôn sao? Tiếu lạc từ nặng. Cơ hon gơ nặng trong bụi đất đứng lên, hắn tuy nhiên né tránh chiến vương trường đao, có thể vẫn là bị sụp xuống mặt đất chôn Bắt được hắn phương vị, chiến vương lại giữ tợn cười, như là một đầu man thú hướng hắn mạnh mẽ đâm tới tới trên người có cố nồng đậm sát ý, cùng nói là man thú, không bằng nói hắn là ma thú, chân chân chính chính từ địa ngục bò ra ngoài đáng sợ ma thú. Ác ạ. Tiếu lạc lấy lại bình tĩnh, hét lớn một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Đương đương đương. Song phương kịch liệt giao chiến, đao cùng đao đối bính đốm lửa nhỏ bọt bốn phía bắn tung tóe, cuồn cuộn lực lượng càn quấy quét sạch, uy áp mạnh mẽ cuồn cuồn tứ phương. Dầm dầm dầm. Cát đất tung tóe, mặt đất sụp xuống. Hai người xâm nhập tầng tầng mặt đất bên trong chiến đấu kiên cố mặt đất liền cùng phát sinh động đất một dạng đất sung núi chuyển, lượng là chiến đấu trong lòng đất, đao cùng đao đối bính kim loại tiếng len keng vẫn như cũ như sấm bên tai. Thống khoái, hôm nay đánh thật sự là thống khoái. Chiến vương cái kia hưng phấn tiếng cuồng tiếu khuấy động để cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối chiến đấu cái kia phần điên cuồng. Trận này chiến đấu ai có thể thắng? Đây là tại chỗ tất cả mọi người đều muốn biết. Vịt Hoàng là có thể đánh thắng sao? U Linh lo lắng, phi thường lo lắng tiếu là khó. Vịt Hoàng khó được nghiêm túc lên quang tộc chiến vương trên người phát ra uy áp rõ ràng so ngày đó sát tiểu tử hiếu thắng rất nhiều. Hơn nữa có một phần tẩu hỏa nhập ma một dạng cuồng nhiệt đối chiến đấu có phong cuồng khát vọng. Hắn liền giống như là một tôn ma thần, ta căn bản tưởng tượng bất suốt hắn sẽ bại hình ảnh. Tựa hồ là nghiệm chứng hắn lời nói. Bành! Mặt đất phá vỡ, tiếu là từ trong đất bay ra, không phải loại kia bản thân bay ra, mà rõ ràng bị người từ trong đất ném ra. Ha ha ha! Nương theo lấy khàn khàn giữ tởm tiếng cuồng tiếu, chiến vương phá đất mà lên. Hoàn toàn hóa thân ma thú hắn phóng lên tận trời truy trên không trung tiếu lạc, đại thủ một thanh bắt lấy tiếu lạc bộ mặt, lập tức lấy giá man nhất, lớn nhất nóng này phương thức, ở cái này không trung ngạnh sinh xinh đem tiếu lạc hướng trên mặt đất nhấn xuống dưới. Oanh! Lại là một tiếng lôi đình nổ vang, tiếu lạc gáy dẫn đầu nện trên mặt đất, kiên cố mặt đất giống như bá đậu công trình đồng dạng lấy hắn nện địa điểm làm trung tâm hướng bốn phía sụt đổ, cát bụi lăn lộn như là phong bảo loạn thạch tung tói tựa như tận thí. Long đao thoát ly tiếu lạc khống chế, cao tốc xoay tròn lấy từ cuồn cuộn cát bụi bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, nửa cái thân đao đều cắm chủ tiến vào trong đất. Tất cả mọi người giật mình nhưng mà nhìn bởi vì lại là một cách nhìn thấy mà giật mình hố to trên mặt đất xuất hiện, giống như là to lớn hố thiên thạch để cho người ta ngăn không được lông tơ căn căn dựng thẳng. Đợi cho bụi bặm tan tán, liền gặp được ở vào hố to chỗ sâu nhất toàn thân đều là thương tiếu lạc. Chiến vương trên người cũng không dừng một chỗ thương trong lòng đất chiến đấu thời điểm bọn hắn mỗi người một đao trên người nhiều chỗ hứa rất nhiều nhiều đổ máu vết thương, nhưng hắn đối những vết thương này nhìn như không thấy, giống như bị thương không phải hắn bản thân thân thể tựa như trong mắt che kín hưng phấn. Không sai, hôm nay đánh rất sung sướng tiếu lạc, ngươi là hiếm có đối thủ. Chiến vương đem đại thủ tử Tiếu Lạc trên mặt lấy ra, ở trên cao nhìn xuống tựa như một cái người thắng một dạng quý đầu liếc nhìn Tiếu Lạc. Tiếu Lạc miệng mũi không ngừng ra bên ngoài chảy máu, con mắt đóng chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org chương 841, Phe Ra, Tác giả, Đạo Thảo Giá Phong Cùng Tiêu thị nhất tục dũng mãnh thiện chiến thức tình huyết mạch lực lượng thời điểm cực kỳ cường đại, chỉ tiếc các ngươi tiêu thị nhất tục cùng nguyên thế giới phàm nhân kết hợp, nhất đại nhất đại truyền xuống tới, cái kia đặc thù huyết mạch bị pha loãng được phi thường mỏng manh, đến mức ngươi là như thế không chịu nổi một kích. Chiến vương nhìn xem mình đầy thương tích tiếu lạc chậm rãi lời nói đạo, bất quá tiêu thị nhất tộc đời sau có thể đạt tới ngươi cao như vậy độ, đã là tương đối đáng quý. Ta, còn không có, thua. Tiếu lạc mở mắt ra chết chết nhìn hắn chầm chầm, gian nan mở miệng. Không có thua. Chiến vương khói miệng phát hỏa lên một vòng cung cười, ta cũng không cho rằng ngươi còn có thể đứng lên chiến đấu. Vừa dứt lời. Hắn trong tay cái kia thanh tràn đầy lỗ hổng trường đao đón tiếu lạc vai trái đâm xuống. Phốc! Trường đao dễ như trở bàn tay quán xuyên tiếu lạc vai trái, huyết thủy tứ tuôn ra, liền giống như là một cái thật dài cái đinh, đem tiếu lạc bà vai chết chết đinh ở trên mặt đất. Đau đớn tăng lên tiếu lạc toàn thân như bị điện giật, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tấm kia tuấn mặt lạnh cho cũng bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình. Hiện tại ngươi liền giống như là trên mặt đất một cách loài bò sát, ta chỉ cần nhẹ nhàng một cước là có thể đem ngươi đạp cho chết. Ngươi thế mà còn nói cái gì không có thua cái này cười rơi người răng hàm lời nói. Chiến vương cây trường đao rút ra cau mày lộ ra bất đắc dĩ nói. Sưu sưu sưu. Đúng lúc này. Một khỏa năng lượng màu tím đạn pháo mang theo làm cho người Tây cả ra đầu tiếng xé xó, tựa như một cái tử sắc sao chổi nháy mắt đi ngang qua trăm mét hư không, hướng chiến vương trên người oanh tạc tới. Hả? Chiến vương khẽ ngẩng đầu, sau đó tay phải hời hợt vỗ, khỏa này năng lượng màu tím đạn pháo liền bị hắn cho đánh bay, liền cùng gặp kính đeo mắt phát sinh phản xạ trùm sáng chạy xéo mà lên ở mấy chục mét không trung oanh, một tiếng nổ tung. Sinh ra tiếng vang đinh tai nhức ấp Bảo tạc điểm phủ cận không gian đều là sinh ra vặn vẹo hình ảnh Ánh mắt hướng năng lượng màu tím đạn pháo bay tới phương hướng nhìn lại Liền thấy được U Linh U Linh đôi mắt biến thành lam sắc Hai khỏa răng nanh cũng từ bên trên răng ránh ló ra Lộ ra mấy phần nồng đầm giá tính Hấp huyết tục Chiến vương tự lẩm bẩm một tiếng Cùng lúc đó đao vương lôi vương bọn người ánh mắt đồng loạt hướng tên kia toàn thân quấn tải áo bào đen bên trong tùy tùng phụ tá trên người nhìn lại phe ra ta nếu như không có nhớ lầm các ngươi hấp huyết tục có lẽ chỉ cho phép ở tại hắc ám sâm lâm bên trong đi đao vương trong câu chữ lộ ra một cỗ lánh ý phe ra toàn thân run lên lập tức quỳ ở trên mặt đất run dày thân thể nói vương ta ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Phải không? Đao vương sờ lên cầm tựa như đang tự hỏi. Nhưng biết được người khác biết rõ. Hắn tức giận năm đó hấp huyết tục làm hại một phương chính là hắn tự thân xuất mã thu thập cục diện dối rắm cũng là hắn đem hấp huyết tục toàn bộ tấm túc ở hắc ám sâm lâm bên trong để bọn hắn vĩnh viễn đều không được trở ra tàn sát nhân loại cái này là đúng bọn hắn trừng phạt cũng là tại cấp bọn hắn cơ hội hối cải để làm người mới mà hiện tại hấp huyết tục công nhiên trái với hắn lập xuống uy của thân là vương uy nghiêm nhận lấy khiêu khích Lượng là tính tình cho dù tốt, cũng không thể chịu đựng được như vậy sự tình. Một bên khác, U Linh gặp Tiếu Lạc bị trọng thương, mà chiến vương còn không buông tha ở vịt hoàng phụ trợ phi hành dưới, hai tay cầm huyễn võ đối chiến vương tiến hành công kích mãnh liệt. U Linh kêu to Ngươi hỗn đản này, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Sưu sưu sưu. Vô số năng lượng màu tím đạn pháo như giày đặc nước mưa một dạng trùng kích ở Chiến Vương trên người nổ tung, Chiến Vương không nhúc nhích tùy ý nàng dùng sức công kích cái kia màu đồng cổ thân thể giống như cương kiêu thiết chú đồng dạng, ở năng lượng màu tím đạn pháo oanh tạc dưới lông tóc không tổn hao gì. Tiểu cô nương, ngươi đây là đang cho ta gãi ngứa nhột sao? Chiến Vương khinh thường cười nói. U Linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức lực đem trong thân thể linh hung ác quán trú tiến vào huyễn võ bên trong thẳng đến huyễn võ lại không cách nào dung nạp linh mới dừng lại sau đó một phát sáng trói năng lượng màu tím đạn pháo phát ra trận trận dọa người đáng sợ tiếng gào mang theo dài đến mười mấy mét đuôi ánh sáng cuồng mãnh hướng chiến vương đánh tới năng lượng pháo đánh những nơi đi qua không gian vỡ vụn đạn pháo quanh thân giống như dày đặc toán loạn dòng điện Loại kia, xì xì xì, dòng điện âm thanh làm cho người nghe ngóng tê cả ra đầu. Ta vịt má ơi, khổng lồ năng lượng pháo đánh. Vịt hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, khả năng này lượng đạn pháo tuyệt đối là u linh. Cách này tiểu nha đầu có thể sử dụng ra lớn nhất lực lượng, nàng đây là muốn cùng chiến vương không chết không thôi. Đối mặt khỏa này uy lực không thể khinh thường năng lượng màu tím đạn pháo, chiến vương không có khinh thường chân nguyên lực tự chủ vận chuyển ở bên ngoài cơ thể tạo thành tầng một lồng phòng ngự, mà không phải giống vừa mới như thế lấy thuần túy nhục thân cường độ tới cứ tiếp nhận. Liền ở đây khỏa khổng lồ năng lượng pháo đánh sắp trong số mệnh chiến vương lúc cái kia toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong phe ra quang ảnh một dạng vọt lên. Dùng hắn bản thân thân thể thay chiến vương tiếp nhận khỏa này năng lượng pháo đánh Oanh Một đóa giống như bom nguyên tử bảo tạc sinh ra mây hình nấm phóng lên tận trời lăn lộn bảo tạc dư âm hướng bốn phía cuộn trào mãnh liệt khuấy động thành tấn thành tấn cát đất bay đến không trung tạo thành tầm nhìn cực thấp bão cát Phe ra miệng phun máu tươi từ không trung hung hăng rơi đập trên mặt đất Áo bào đen bị tạc được vỡ vụn không chịu nổi Trên người cũng xài rác thiêu đốt vết thương Phe ra Chiến vương thần sắc đạm mạc liếc mắt nhìn hắn Phe ra không để ý toàn thân đau sót Đứng lên hướng hắn hành lễ Thuộc hạ hấp huyết tục người mạo phạm ngài Kính xin chiến vương điện hạ thứ tội Lập tức hắn đứng lên Trùng không bên trong ủ linh quát Còn không mau cút đi xuống tới Ngươi Ngươi là ai Giờ này khắc này u linh đáy lòng cái kia phần không được tự nhiên cảm giác bị đặt lớn đến cực hạn, nàng tổng cảm giác hắc bào nhân này cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta gọi phe ra. Phe ra đem bao lấy bộ mặt miếng vải đen cầm xuống, lộ ra tấm kia bị tuế nguyệt tồi tàn mà tang thương mặt, hắn con mắt cũng thay đổi thành lam sắc, hai khỏa hút máu răng nanh từ bên trên răng ránh dò ra. Phụ thân ngươi gọi phe ra. U Linh thân thể run rẩy dữ dội, các tộc nhân thanh âm đàm thoại phảng phất tại vang lên bên tai, phe ra là phụ thân nàng, phụ thân nàng chính là phe ra. Cha! Phụ thân! Âm thanh trở nên run rẩy, U Linh làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân nằm mộng cũng nhớ gặp một lần phụ thân thế mà đang ở trước mắt, nàng nghĩ tới vô số loại cùng phụ thân gặp mặt hình ảnh, có thể duy chỉ có không có nghĩ đến loại này. Nguyên lai like ngươi ba ba cũng không có bị giam lên, mà là trở thành đao vương phụ tá. Vịt hoàng kinh ngạc nói. Đối với vịt hoàng mà nói U Linh đã nghe không được, nàng tránh thoát rơi vịt hoàng móng vuốt trực tiếp trở xuống mặt đất, sau đó liều lính hướng phe ra chạy tới cặp mắt đỏ một vòng, ngay sau đó nước mắt liền làm ướp hốc mắt. Từ mấu thân qua đời. Nhìn thấy phụ thân chính là chống đỡ lấy nàng đối phó huyết nghiện lực lượng cùng chủ cột tinh thần. cái này là nàng lực lượng ngọn nguồn. Nàng mỗi giờ mỗi khắc không tải tưởng tượng lấy cùng phụ thân gặp mặt tràng cảnh. Đây là một loại xâm nhập đến linh hồn nguyện vọng cảnh. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 842 Chết quái đáng tiếc. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thân là hấp huyết tộc người, đời này kiếp này đều không được rời đi hắc ám xâm lâm. Cái này là thánh địa định ra quy tắc, sở hữu hấp huyết tộc người đều nhất định phải tuân thủ. Hôm nay, ta liền thay thánh địa diệt trừ ngươi, lấy các quang tộc cơn giận bảo toàn toàn bộ hấp huyết tộc. Phe ra đau thương nhìn xem hướng bản thân chạy tới U Linh. Hắn một mực đã cảm thấy cái cô nương này có loại huyết mạch tương liên cảm giác, không có nghĩ đến thật sự là tộc khác người, nhìn thấy tộc nhân mình cái này là đáng giá vạn phần chuyện cao hứng có thể không sai nên ở cái này quang tộc thánh địa gặp nhau, lại càng không nên ngay trước tứ vương tướng mạo gặp, vì bảo toàn toàn bộ hấp huyết tộc, hắn không thể không thống hạ sát thủ. Hướng hắn chạy tới U Linh căn bản liền nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm đối với nàng tới nói toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, nàng trong mắt chỉ có cái này luôn luôn trong mộng xuất hiện phù thân, nàng nếu không chú ý tất cả ôm lấy hắn, hạnh phúc vui sướng nước mắt ở trong hút mắt xoay một vòng thời khắc này mong đợi đã lâu. Phốc! U Linh đầy phấn khởi vui chạy đến phe ra trước mặt, nhưng nghênh đón nàng. Lại là một thanh băng lạnh truy thủ, truy thủ đâm vào nàng bụng, đỏ bừng máu tươi tùy ý tuôn ra, một giọt một tích tích rơi trên mặt đất. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại, nàng ngẩng đầu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sở hữu vui sướng cùng kích động tại thời khắc này đều bị đóng băng lại. Thật xin lỗi, vì bảo toàn chúng ta hấp huyết tục, chỉ có thể hy sinh ngươi. Phe ra một mặt áy náy cùng ấy náy, ở đau thương thở dài một cái sau, truy thủ trong tay đối với U Linh liên thứ ba đao. U Linh từng bước một hướng lui về phía sau lại, khói miệng tràn ra một vòng vết máu, nàng cố sức che phần bụng vết thương, lại như cũ không ngăn cản được máu tươi tuôn ra, ở rời khỏi bốn, năm bộ sau, liền hướng về sau ngã trên mặt đất. Tiểu Nha Đầu Vịt hoàng như một vệt ánh sáng điện sông lướt tới, hình thể biến lớn, đem U Linh diều dắt đứng lên, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, vốn là cha con gặp nhau hạnh phúc hình ảnh. U Linh Tiếu lạc nằm ở trong hố sâu, ánh mắt tuy nói có chút mơ hồ, nhưng hắn thấy rõ xảy ra chuyện gì, khắp khuôn mặt đầy xuất hiện tự dễu tiếu dung, không xa vạn dặm chạy đến cái này quang tộc thánh địa. Lại không nghĩ đến lại là loại kết cục này, Tô Ly nàng khôi phục ký ức trở thành thánh chủ sao? Chẳng lẽ nàng và mình ký ức bị băng phong rồi? Tại sao phải như thế đối với mình? Tại sao? Cái này đến cùng chính là cái gì? Đáy lòng của hắn ở thống khổ gào thét, gào thét. hắn hiện tại bắt đầu thù hận bản thân, cũng thù hận Tô Ly. Không tệ A Đao Vương cái này phe ra hiểu rõ lôi vương dếu xếu nói đao vương giơ lên lông mày hắn đây là vì bảo toàn hấp huyết tộc kỳ thật hắn không cần như thế ta không nhất định sẽ bởi vì một cái hấp huyết tộc người không tuân thủ quy tắc mà dần lây sang toàn bộ hấp huyết tộc nhưng hắn sợ hãi a năm đó ngươi đem bọn hắn hấp huyết tộc năm sáu cái sống hấp ngàn lớn tuổi luôn cho giết đầu cắt xuống tới treo ở hắc áng tỏa thành bên trên, ở bọn hắn trong mắt, ngươi liền là một cái đáng sợ ma rượu. Lôi vương nói. đao vương uống một hớp rượu, buông buông tay một mặt lười nhắc nói. Vậy cái này liền không có biện pháp, ta cũng không có chiêu. Một bên kiếm vương thở ơ, vốn là chuẩn bị quay người rời đi, nhưng hắn bất tình lình phát giác được một cỗ gì dạng uy áp ở trong hố lớn truyền ra liền lại thu chân về bộ, phe ra đi đến U Linh phủ cận đau thương nhắm lại mắt. Vì bảo toàn chúng ta hấp huyết tục chỉ có thể vi sinh hết ngươi, thật xin lỗi. U Linh khói miệng chảy máu, sắc mặt dần dần trở nên trắng bịch vui sướng nước mắt biến thành thống khổ cùng đau lòng nước mắt từ khói mắt trượt xuống mà xuống. Ngươi cái xúc sinh, hắn là con gái của ngươi, hắn là con gái của ngươi U Linh a. Không xa vạn dặm đi tới nơi này liền là muốn gặp ngươi một lần, có thể ngươi thế mà động thủ sát hắn, ngươi vẫn là người sao? Xuất sinh không bằng A ngươi. Vịt hoàng không kìm chế được nỗi nòng, sông phe ra phấn nộ giống to. Nữ nhi của ta ô linh. Phe ra tâm thần run rẩy dữ dội hắn như thế nào lại không biết bản thân tiểu nữ nhi danh tử. Năm đó hắn bị đao vương mang đi thời điểm Hắn tiểu nữ nhi mới vừa vặn xuất thế, y, y nha nha nằm ở trong tá lót khóc sống Từ trước đến nay đến cái này quang tộc thánh địa Hắn liền mỗi giờ mỗi khắc không tải mong nhớ lấy tiểu nữ nhi Yên lặng cầu nguyện lão thiên gia phù hộ tiểu nữ nhi Kiện kiện khang khang Vui vui sướng sướng trưởng thành Cũng cầu lão thiên gia có thể phù hộ hắn Ở sinh thời có thể gặp lại bản thân tiểu nữ nhi U U linh Phe ra mở to hai mắt, nhìn xem nằm trên mặt đất, phần bụng tất cả đều là huyết, sắc mặt cũng trắng bệt như tờ giấy U Linh. Cuối cùng ý thức được loại huyết mạch tương liên kia cảm giác là chuyện gì xảy ra cũng không phải bởi vì nàng là đồng tộc người, mà là bởi vì nàng là nữ nhi của mình, nữ nhi của mình vậy mà lớn như vậy. Cha! Hôn! U linh hai mắt đấm lệ nhìn qua hắn tiêm nhiễm máu tươi đầu ngón tay gian nan hướng hắn nâng lên lạnh cạnh truy thủ rơi xuống đất phe ra giống như linh hồn bị kéo ra thân thể quỳ trên mặt đất cầm thật chặt u linh tay toàn bộ thân hình đều tại nhìn không được run ngươi là nữ nhi của ta u linh trời ạ ta ta đến cùng làm cái gì? Gặp phụ thân nhận ra bản thân U Linh cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề mà nhiễm lên máu tươi hàm răng. Phụ thân, ngươi. Ngươi cuối cùng nhận ra ta tới. Thật vui vẻ. Tại sao? Tại sao là ngươi? Tại sao a Phe ra tay tại run run, một loại khó có thể chịu đựng sợ hãi bỏ thêm vào hắn toàn bộ tâm thần. Bởi vì ta một mực. Một mực liền muốn nhìn thấy ngươi. Phụ thân, ngươi cùng ta trong tưởng tượng giống như đúc, hiền lành, hòa ái, ta phát hiện con mắt ta lớn lên dường như ngươi. U Linh giơ tay lên ở phe ra cái kia thô giáp trên mặt phủ chủ sờ, nàng muốn đem gương mặt này cho vĩnh viễn nhớ kỹ, in dấu thật sâu in vào trong đầu. Phe ra nghẹn ngào rơi lệ, khóc đến như cái tiểu hài. Vịt hoàng giống như vậy, không ngừng gạt lệ. Ta! Ta từ không có nghĩ tới kết cục sẽ là như thế này, nhưng có thể nhìn thấy phụ thân ta không có. Không có bất cứ tiếc nuối nào. U Linh Thê Mỹ cười cười, đang nói xong lời này sau, tay từ phe ra trên mặt trượt xuống, cả người ngất đi. Phe ra thống khổ cười ha hà, lại điên lại cuồng, hắn hướng phía thiên đại giống. Lão thiên gia, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? sở hữu thống khổ đều để ta một người đến tiếp nhận a tại sao phải đem nữ nhi của ta liên lụy vào tại sao? tê tâm liệt phế gào thét xen lẫn vô tận thống khổ phần này thống khổ ai cũng có thể cảm thụ được thật sự rõ ràng dường như có chút tàn nhẫn lôi vương lườm liếc đao vương đao vương từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần cách này dường như không liên quan chuyện ta đi. Bản vương lại không nói nhốt ngươi sự tình. Lôi vương nói. Vừa mới không liên quan chuyện ta, nhưng hiện tại cùng ta có liên quan rồi. Chiến vương như một đạo huyến ảnh vọt lên đi lên từ trong ngực móc ra một cái đan dược, nhét vào U Linh trong miệng. Cái kia đan dược vào miệng tức hóa, dù cho U Linh đã mất đi nhấm nuốt nuốt năng lực cũng bị U Linh hấp thu. Hoàn hồn đan. Phe ra kinh ngạc nhìn xem chiến vương, chiến vương điện hạ cách này. Ta nhìn cách này tiểu cô nương lớn lên rất đáng yêu chết quái đáng tiếc, đợi nàng tỉnh lại, ta nghĩ đem nàng thu ở dưới trứng làm việc, ngươi không có ý kiến gì à. Chiến vương nói, phe ra đầu óc bối rối nửa ngày, lập tức mừng rỡ, không ngừng xông chiến vương dập đầu. Tạ ơn chiến vương điện hạ thành toàn, tạ ơn chiến vương điện hạ thành toàn hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuoncham.org chương tám trăm bốn một cách khác hình thái tác giả đạo thảo giá phong cuồng chương trước phần cuối hẳn là đao vương mà không phải chiến vương đã sửa lại đến đây dừng Đối với phe gia cha con nhận nhau cùng đao vương đại nghĩa thành toàn chiến vương khinh thường hừ một tiếng, lập tức quay người ly khai, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất bị hắn thương thành trạng thái trọng thương tiếu lạc một cái. Vừa đi ba bước, nhưng lại dừng lại bởi vì một cỗ ruột gì khí tức từ sau lưng truyền đến, lạnh lẽo, giống như địa ngục chi môn mở ra. Chiến vương quay người lại xem xét trên mặt lập tức lâm vào thật sâu kinh ngạc bên trong. Không dám tin tự lầm bẩm Còn có loại sự tình này. Tiếu lạc đã đứng lên chỉ là dáng dấp phát sinh nhiên trời lệch đất biến hóa. Làn da màu trắng từ đầu đến chân đều là màu trắng quần áo trên người vỡ vụn không chịu nổi. Tung bay theo gió liền mang theo cùng một chỗ phiêu động còn có cái kia đầu màu trắng trưởng phát đôi mắt màu đỏ tươi. Khát máu như nước thủy triều, mặc kệ là móng ngón tay vẫn là móng chân đều là hắc sắc, ở da trắng phụ trợ dưới lộ da càng đen dịp, thân hình gầy gò, nhưng thân cao lại tăng vọt tới hơn 2 mét. Hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, trên người không có chút nào uy áp, liền cùng một người bình thường tựa như, nhưng là loại kia không khí dù quái, lại là để cho người ta khẩn trương đến ngạt thở xung quanh quang tộc nhân viên kinh ngạc nhìn qua hắn ánh mắt nhìn không được hơi hơi nhảy lên chuyện gì xảy ra cái kia tiêu thị nhất tục dư nghiệt làm sao lại biến thành bộ này quái bộ dáng cái này không phải chỉ là bọn hắn nghi vấn việt hoàng đồng giảng kinh ngạc đến cực điểm tuy nhiên nhìn xem vẫn là tiếu lạc dáng dấp Nhưng cái này toàn thân da trắng ra hỏa nhất định liền giống như là đến từ địa ngục tu la toàn thân đều rời rạc lộ ra một cỗ dự dị khí tức âm trầm. a cái này không phải năm đó tiêu thị nhất tục thủ lĩnh ở trạng thái bùng nổ lúc mới có hình thái sao? Tiểu tử này thế mà cũng có thể biến thành cái này hình thái. Đao vương thật sâu nhíu mày. Lôi vương đang kinh ngạc đi qua chính là cười nói. Lần này có ý tứ, chiến vương ngươi cách đại sát bút không phải rất chảnh sao. Lên A tiếp tục cùng hắn đánh. Bị chiến vương vô tình trào phúng, hắn hiện tại ước gì gặp chiến vương cũng xấu mặt, sau đó bỏ đá xuống giếng cùng tiếu mỉa mai. Ừm ức, Cô Di Sa Gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng, mồ hôi lạnh ướt ra tự nhủ. Cái kia ra hỏa đến cùng là quái vật gì, không phải là tiêu thị nhất tộc thủ lính truyền thế Kiếm vương từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt đứng ngoài quan sát, khí định thần nhàn, mà giờ này khắc này, hắn tấm kia đạm mạc như xương trên mặt, lại là phù hiện ra một vòng mất tự nhiên thần sắc, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chiến vương bình tĩnh nhìn tiếu lạc một hồi, đưa tay cỏ sát cái mũi cười hỏi. Tiếu lạc? Ngươi đây là cái gì hình thái? Tiếu là không nói một lời, một đôi tinh trọng mắt màu đỏ chỉ là trực câu câu theo dõi hắn. Làm sao, đã đã mất đi ý thức, không cách nào bình thường trao đổi sao? Chiến vương cười hắc hắc lên, cái kia cố thu liếm xuống dưới chiến ý lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt tràn ra bên ngoài thân, lôi cuốn lấy như giã thú sát ý. Hắn tiếu dung cũng biến thành dữ tợn, đã như vậy coi như ta đem ngươi đầu chém xuống tới, ngươi e rằng cũng sẽ không tránh đi. Ngươi biết né tránh sao? Trả lời ta tiếu lạc. Huyết sát gào thét ở yết hầu lăn lộn chiến vương đột nhiên bảo khởi thần sắc điên điên. Giống như chạy như điên ma thú, cường thế tới gần tiếu lạc, trong tay cái kia thanh tràn đầy lỗ hổng trường đao lấy thế xếp đánh lôi đình chém ngang qua hư không đón tiếu lạc cổ cường thế vô cùng chém tới. Trời đánh tiểu tử mau tránh ra. Vịt hoàng khàn giọng gọi, cái này một đao nếu là chém chuẩn đầu liền thật muốn rơi xuống. Tiếu lạc đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, giống như đối với ngoại giới đã mất đi đáp lại năng lực. Mà ở chiến vương trường đao sẽ phải chặt tới cổ của hắn lúc, hắn rốt cuộc đồng, màu trắng như ác ma tay như thiểm điện nâng lên, năm ngón tay vồ lấy. d A, N, G, G, G. Tinh chuẩn chặn đường, trường đao chém vào hắn trên bàn tay, bắn ra một tiếng du dương kim loại tiếng len găng. Chiến vương hai mắt mạnh mẽ nhô lên kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh, cái này ra hỏa thế mà. Tay không bắt lấy bản thân trường đao. Thời khắc này thời gian giống như đứng im, tất cả mọi người đều mở to hai mắt giật mình nhưng mà nhìn, giống như gặp vượt một dạng vẻ sợ hãi ở quanh thân lan tràn, sắc mặt trắng bệt vô cùng, đáy lòng có cái run rẩy âm thanh lại không ở nỉ non. Không có khả năng, không có khả năng, tay không chặn đường hạ chiến vương một đao, cái này sao có thể, cái này mở là cái gì thế giới nói đùa. Cu di xa mồ hôi lạnh thác nước tuôn ra, tay cùng chân đều tại khống chế không nổi run dày, đến sau cùng toàn bộ thân hình đều tại run run. Bản vương cỏ nha, cái này mẹ hắn già. Lôi vương ánh mắt đều nhanh đạp ra hốc mắt trực tiếp biểu thô tục thân là tứ vương một trong, hắn đối chiến vương thực lực hiểu rõ nhất, đó là một đầu thời đại viễn cổ Man Thú A, nói hắn là chiến đấu tên điên đều không đủ. Liền như thế một cái tên điên chém ngang đi ra một đao Có thể là tay không đi đón Mụ hiện tại liền có ra hỏa làm như vậy Còn mẹ hắn đem cái kia một đao cho chặn đường xuống Quả thực là không cách nào tưởng tượng Vịt hoàng nghẹn họng nhìn chân chối Một câu cũng nói không ra Rống Một đạo không giống tiếng người gào thét kêu to mà ra Tiếu lạc một cước đá vào chiến vương ngực Bành bành bành Chiến vương thân thể giống như như đạn pháo đánh tới hướng hố to hố vách tường, do trùng trùng điệp điệp đống bùn tích mà thành hố vách tường giống như giấy một dạng vỡ vụn sụp đổ, mặc cho hắn xuyên thấu mấy chục mét tầng đất, ở hố trên vách lưu lại một cái tối như mực đồng sâu, có cát bụi từ trong đồng sâu bốc lên mà ra. Tiếu lạc đem chiến vương trường đao tiện tay vứt vứt bỏ. Hóa thành một đảo màu trắng điện quang lôi cuốn ngập trời sát khí tiến vào trùng trùng điệp điệp thổ những bên trong. sầm sầm sầm Cả hai lại đang thổ những bên trong đại chiến, mặt đất ở từng khúc sụp đổ từng tiếng tiếng giống thảm từ trong bên cạnh truyền ra. Chỉ chút lát sau chiến vương phá đất mà lên, liền cùng trước đó tiếu lạc đồng dạng, đó là bị đánh đi ra toàn thân là bùn đất. Tà phi lên không trung, mà tiếu lạc cơ hội ở cùng một thời khắc bay ra, liền ở đây trên không phía trên, tay phải mở ra, giống bạch tuộc đồng dạng hấp thụ lấy chiến vương mặt trực tiếp đem chiến vương từ nơi này trên không trung hướng mặt đất nhấn dưới. Oanh! Đất đá tung tói, bụi đất tung bay, một cách đường kính ước chừng trăm mét hố to bị đụng đi ra. Đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng chiêu thức, lấy cách của người hoàn lại kia thân. Tiếu lạc! Chiến vương lấy lại tinh thần chật vật không chịu nổi hắn giận tím mặt trong mắt bão tố chủ bắn hàn tinh có thể không chờ hắn có chỗ động tác. Tiếu lạc một cước sấm ở đầu hắn. Oanh! Một cước này đạp xuống, hố to đường kính trong nháy mắt khuyết trương mười mấy mét. Chiến vương đầu có một nửa không xuống mồ những bên trong, máu tươi giải rác ở tiếu lạc sấm đạp dưới, liền mảy may chống cự chỗ chống đều không có. Cường thí bá đạo! Không lưu tình chút nào. Những cái kia quang tộc nhân viên nơm nớp lo sợ không kềm chế được. Giờ phút này tiếu lạc để bọn hắn phát ra từ trên linh hồn sợ hãi. Vịt hoàng cũng là như thế, ra tay quá độc áp. Lúc này tiếu lạc bàn tay hướng dưới đáy chiến vương dối ra ở tại lòng bàn tay. Một cỗ huyết năng lượng màu đen quang mang ở tủ lực chờ phân phó. Xung quanh thiên địa linh khí phong cuồng phun trào, hủy diệt tính khí tức khuấy động toàn trường. Không lưu tình chút nào sao. Chiến vương ngẩn người, liền tử dễu cười cười, đây quả nhiên là tiêu thị nhất tục tác phong. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 844 chi Ba, Tác giả Đạo thảo Giá phong cuồng. Trời ạ, người nào đến ngăn cản hắn? Nhanh giúp đỡ Chiến Vương Điện hạ ai, nhanh giúp hắn một chút. Một kích này đánh xuống dưới, Chiến Vương Điện hạ sợ là sẽ phải vẫn lạc. Những cái kia quan sát từ đằng xa quang tục nhân viên hoàng sợ không dứt, mỗi người cũng nhìn không được hít vào khí lạnh ai cũng biết rõ cái này là lực sát thương vô cùng to lớn một kích bị thương chiến vương dũng mãnh đi nữa chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng nặng như vậy kích tiêu thị dư nhiệt buông ra chiến vương điện hạ chiến vương phụ tá bảo khởi vây bộ chạy như điên có cùng chiến vương đồng giảng sát khí cùng cuồng nhiệt chiến ý Như là một đầu giã thú hung hăng nhào về phía tiếu lạc, ở cách tiếu lạc xa mười mấy trường lúc bảo trùng mà lên từ trên không bên trong, một đao hướng tiếu lạc bổ xuống tới, mưu đầu ngăn chặn một kích trí mạng tiến trình. Lưu quang lao nhanh, nháy mắt phóng thích, uy trấn toàn trường. Nhưng mà hắn cách này một đao căn bản là đụng chạm không đến tiếu lạc, ở đánh xuống tới lượng gạo khoảng cách xa lúc. Liền bị tiếu lạc trên người phóng ra ngoài hình khí cho chấn bay ra ngoài Phốc Đậm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra tựa như diều đức dây không bị khống chế Trùng trùng điệp điệp ngã ở mấy chục mét có hơn Sau khi hạ xuống lại liên tục ho khan ra mấy ngụm máu tươi Cả hai căn bản liền không phải đồng một cảnh giới Tại chiến vương phụ tá mà nói Giờ phút này tiếu lạc là cường đại không thể chiến thắng Mà lúc này tiếu lạc cách này một lực sát thương to lớn một kích tụ lực hoàn thành. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, một đảo huyết năng lượng màu đen trùm sáng sóng từ hắn lòng bàn tay kích phát mà ra thiên địa thất sắc, vạn vật đều tại huyết hắc sắc quang mang bao phủ bên trong bán cầu hình dáng năng lượng sóng sung kích khẽ co khẽ rút. Lập tức tốc độ ánh sáng hướng bốn phía căng phòng lên đến chỗ lan tràn đến địa phương, mặt đất sụp đổ thành tấn thành tấn cát đất hóa thành hư vô, oanh. Lại là một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng vang, rung động mây xanh. Huyết năng lượng màu đen trùm sáng trực tiếp quán xuyên không trung chi thành, từ không trung chi thành dưới đáy xuyên ra, đánh vào phía dưới một tòa núi lớn bên trên, ngọn núi lớn kia trong khoảnh khắc sụp đổ. Vỡ nát thành không trung bụi bặm hạt tròn, dưới đáy thánh đại lợi á thành lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Ở cách này đáng sợ sóng sung đồng bên trong cả tòa thiên không chi thành đều tải lung lay sắp đổ, vô số quang tộc nhân viên bị vén bay ra ngoài, càn quấy năng lượng hướng về bốn phía phong cuồng quét sạch như thú một dạng gào thét, như địa ngục áp ma ở dưới tận gào thét. Thẳng đến năm Sáu cái hô hấp sau, cổ này cuồng bảo năng lượng ba động mới dần dần ngừng. Trên mặt đất nguyên bản có hai ba cái hố to, lúc này chỉ còn lại một cái hố to. Trước đó cái hố đều bị cái hố to này bao hàm ở bên trong, hố to đường kính ước chừng bảy trâm. Tám trâm mét, hố to bên bờ đã tới không chung chi thành một cái sông lớn trước. Nước sông giống như là tìm được chỗ tháo nước hồng thủy đại lượng tràn vào, tạo thành một đảo thẳng xuống dưới ba ngàn xích phi lưu, ngã vào vực sâu tựa như trong hố lớn. Có rất nhiều quang tộc nhân viên ngay ở hố to bên bờ nơi, bọn hắn tay chân như nhúng ra, chỉ có thể leo đến bờ hố đi đến bên cạnh nhìn, đang nhìn gặp hố to dưới đáy lúc con người đột nhiên co lại. Sắc mặt nháy mắt trắng bệt, miệng đắng lưới khô nuốt một hớp nước miếng, cái này không phải cái gì hú to a, cái này rõ ràng liền là một cái vực sâu, vực sâu một chỗ khác, đã đem không trung chi thành dưới đáy xuyên thủng. Chết đồng dạng yên tĩnh tràn ngập ở cái này không gian. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn trước mắt hú to, một cỗ kinh lập từ ở sâu trong nội tâm lan tràn ra, không có pháp tướng tin con mắt đoán. Loại này lực lượng thật sự là quá kinh khủng, lượng là lôi vương cùng đao vương cùng bọn hắn phụ tá tùy tùng ánh mắt đều thật lâu không cách nào từ hố to bên trong dịch chuyển khỏi. Ừm ức! Vịt hoàng gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng thần sắc liền giống như là nhìn thấy vụ tựa như tràn đầy vẻ hoảng sợ, thực sự không thể tin được trước mắt vực sâu lại là tiếu lạc tiểu tử kia một kích kết quả. Hưu! Kiếm vương từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất, tính cả cùng một chỗ rơi xuống, còn có trọng thương thở không ngừng chiến vương. Chiến vương máu me be bét khắp người cùng bùn đất, ngây ngốc nhìn qua trước mắt hố sâu, nghẹn họng nhìn chân chối, tay tại khống chế không nổi hơi hơi run run, cũng may vừa rồi mấu chốt thời khắc kiếm vương xuất thủ cứu hắn, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta liền biết rõ kiếm vương sẽ ra tay. Nhìn thấy chiến vương còn sống Đa vương nhẹ nhàng thở ra Ngoại trừ thánh chủ điện hạ Cũng liền kiếm vương cái này ra hỏa có thể có bản lãnh này Chiến vương cái kia đại sát bút Nhìn hắn về sau còn có dám hay không Ở trước mặt bản vương đắc ý Lôi vương nói Nhưng vào lúc này Tiếu lạc từ trong hố sâu chậm rãi Đằng không bay lên Một đôi tinh con mắt màu đỏ lạnh lùng liếc Nhìn bát Phương Màu đen nhánh móng tay màu trắng trưởng phát thon dài mà gầy gò thân thể hắn liền giống như là một đầu từ địa ngục xông ra đến màu trắng ác ma rời rạc thấu mà ra ruột gì âm lãnh khí tức làm cho người trên người lông tơ căn căng dừng thẳng tất cả mọi người nhìn phía kiếm vương đáng sợ ở đây cũng chỉ có kiếm vương mới có năng lực đem con quái vật này cho áp chế đi xuống cẩn thận cái này ra hỏa hiện tại rất tà môn không thể phước lờ Chiến vương một bên ho ra máu một bên nhắc nhở kiếm vương, hắn tuy nhiên ham mê chiến đấu, có thể biến đổi thành cách này hình thái tiếu lạc, để hắn đánh sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Kiếm vương hơi hơi gật đầu, cạch, trường kiếm ra khỏi vỏ đón tiếu lạc chính là một kiếm vung ra. Vù vù, sáng bóng kiếm khí tựa như một luồng hơi lạnh bay thẳng tiếu lạc mà đi, những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, vô thanh vô tức. Nhưng lại có nhanh chóng như điện tốc độ, làm cho người tê cả ra đầu cảm giác ngột ngạt, vèo. Giữa không trung tiếu lạc thuấn di tựa như hướng bên cạnh di động nửa mét, đảo kiếm khí này ngay ở hắn phía bên phải bên cạnh lướt qua, không gian vỡ vụn, hắn lại không phản ứng chút nào, tự nhiên như không nghe thấy tựa như. Một giây sau, tay phải xòe năm ngón tay, không biết rớt xuống chỗ nào long đao nhận hấp dẫn. Phá đất mà lên, cao tốc xoay tròn lấy nháy mắt bay đến hắn trong tay. Rống! Huyết sát gào thét ở trong cổ lăn lộn mà ra tiếu lạc không chút nào dừng lại, rút đao đối với kiếm vương chém thẳng mà xuống. Dài trăm trường hắc sắc đao mang thế như lôi phạt, vạch phá trùng trùng điệp điệp hư không đón kiếm vương chém xuống, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn ra từng mảnh từng mảnh hư vô Không ai sẽ hoài nghi cái này là không thể chém giết vương lực lượng, loại kia khủng bố uy thế để cho người ta tê cả da đầu, phát ra từ trên linh hồn run rẩy Đối mặt cái này một đao kiếm vương sắc mặt bình thản như nước, hắc sắc đao mang cuối cùng rơi xuống. Oanh! Mặt đất nước ra một đảo rộng vài chục thước khe hở, đao mang lực lượng hóa thành cuồng phong càn quấy, cát bay đá chạy, để cho người ta khó mà bình thường mở ra hai mắt, tất cả chậm rãi dừng lại sau, mọi người thấy gặp, một đoàn muôn hồng nhìn tía cánh hoa đem kiếm vương bao quanh bao phủ ở bên trong, cũng chỉ có cái này đoàn hoa đào dưới đáy dưới đất là hoàn hảo, chiến vương cũng ở tiếu là cái kia dưới một đao bình yên vô sự. Chi ba, cái này là kiếm vương tuyệt chiêu chi ba. Có người kinh hô mà ra. Cùng lúc đó, bầu trời bay xuống vô số muôn hồng nhìn tía cánh hoa, rất giống hoa đào, liền cùng rơi ra hoa đào vũ tựa như. Nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện cái này căn bản liền không phải hoa gì cánh, mà là vô số mảnh lưới đao ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản bắn ra quang muôn hồng nhìn tía. Mới để cho người ta nhìn xem tưởng rằng cánh hoa Một ra tay liền là lợi hại nhất chiêu thức Xem ra kiếm vương cũng không dám khinh thường hắn Đao vương nói Cái kia hỗn chứng vương bát đản toàn lực một đao Có thể đem chúng ta quang tộc thánh địa một phân thành hay Ai dám khinh thường Lôi vương nhổ nước bọt nói Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 845 Tất sát một kiếm Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Trên bầu trời, Phiêu Linh lấy vô số màu hồng cánh hoa, hình ảnh rất đẹp, nhưng kỳ thực là mảnh lưới đao, một cỗ lăng lệ tiêu sát tâm ý tràn ngập ở mỗi một tấc không gian bên trong Tiếu lạc đứng ở không trung trôi hướng hắn mảnh lưới đao nhẹ nhàng sát qua hắn thân thể ở mặt ngoài lập tức lưu lại một vết thương. Trời đánh tiểu tử màu trắng quái vật hóa, liên chiến vương cương đao đều không cách nào thương tới hắn một sợi lông cái này bay múa đầy trời tựa như màu hồng hoa đào mảnh lưới đao lại có thể dễ như trở bàn tay mổ ra hắn ra thịt cái này. Vịt hoàng cảm giác đại sự không ổn, cái này kiếm vương quả nhiên không thể theo lẽ thường ước đoán, tứ vương bên trong người mạnh nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trên mặt đất những cái kia quan sát từ đằng xa quang tộc nhân viên rất là phấn chấn, bất quá rất nhanh bọn hắn lại từng cái trợn tròn hai mắt, bởi vì kiếm vương đầy trời mảnh lưới đao tuy nhiên có thể làm bị thương màu trắng quái vật hóa tiếu lạc. Có thể những cái kia cắt chém đi ra vết thương, lại nhanh chóng khép lại, sau cùng liền từng tia vết sẹo cũng không lưu lại. Kiếm vương chậm rãi đằng không mà lên, hắn trong tay không có kiếm, hắn kiếm hóa thành cái này đầy trời mảnh lưới đao đảm mạc nhìn qua tiếu lạc, hơi cau mày. Siêu túc tái sinh sao? Đây đúng là các ngươi tiêu thị nhất tộc cường đại nhất bản sự. Rống! thuyết sát gào thét ở yết hầu lăn lộn tiếu lạc bay thẳng đến hắn bảo trùng mà đi, khủng bố hung sát chi khí như hồng thủy càn quấy một dạng ầm ầm lăn lộn, long đao tựa như một vòng tia chớp màu đỏ ngòm, đâm thẳng kiếm vương. Kiếm vương chấn đỉnh thong song, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích bốn phía vô số hoa đào một dạng mảnh lưới đao tự chủ vận chuyển ở trước mặt hắn tụ hợp thành lớp kín hoàn toàn do mảnh lưới đao cấu thành vách tường tiếu lạc cái này một đao cùng bức tường này vách tường cường thế đụng nhau oanh bàng bạc đại lực hướng bát phương cuồn cuộn không gian liền giống như là pha lê vỡ vụn một dạng phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang một vòng một vòng hắc ám hư vô hướng bốn phía khuyết tán bất quá thiên địa pháp tắc gì thường cường đại Vỡ vụn không gian lại nhanh chóng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Không đợi tiếu là có bước kế tiếp động tác, bay múa đầy trời mảnh lưới đao nhận được kiếm vương chỉ lệnh, nháy mắt đứng im không đồng, mà xuống một khắc. Lao nhanh hướng tiếu lạc bao khỏa mà đi, bốn phương tám hướng, bao quát kiếm vương trước mặt mảnh lưới đao, đều hướng tiếu lạc cuộn trào mãnh liệt mà đi, chỉ nửa giây thời gian, liền bao quanh đem tiếu lạc bao khỏa ở bên trong, từ xa nhìn lại, muôn hồng nhìn tiếc, không có chút nào bất kỳ lực sát thương nào, ngược lại là để cho người ta cảm thấy như cách tràn đầy hoa đào trứng màu. Kiếm vương kéo dài khoảng cách, trong miệng nhàn nhạt lời nói nói, bảo. Hoàn toàn do mảnh lưới đao tổ hợp thành hoa cầu lấy xé nát tất cả uy thế đột nhiên nổ tung bên trong bị bao khỏa ở tiếu lạc biến thành một cái huyết nhân từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, vừa lúc rơi đập ở dưới đáy hố to bên bờ khu vực, đem cái kia mặt đất lại ném ra một cái hố. Vù vù. Trên bầu trời vô số mảnh lưới đao tụ hợp thành bốn thanh trường kiếm, gào thét lên phá toái hư không thế như trẻ tre trùng kích xuống dưới. Giống như bốn cái cái đinh, đinh chủ tiếu lạc cánh tay cùng bắp đùi đem tiếu lạc đóng đinh trên mặt đất. Màu trắng quái vật hóa tiếu lạc thây lương rú thảm lên, liều mạng giấy rua tấm kia gương mặt bởi vì cực độ vặn vẹo mà dữ tợn Kết thúc. Kiếm vương nhàn nhạt nói ra ở trước mặt hắn, một thanh thần kiếm bỗng dưng ngưng tụ mà thành, lộ ra hiên ngang sát ý. Đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc huyến tượng xuất hiện ở chung quanh hắn làm dưới đáy sở hữu quan vọng giả đều ngược lại hút một luồng lương khí. Đó là một đôi mắt, liền giống như là thương thiên chi nhãn quan sát chúng sinh thiên địa linh khí phong cuồng hướng về thanh thần kiếm này tụ tập mà đi, mạc đại thần uy cuồn cuộn bát phương, thần kiếm tản ra hừng hực thần mang. Tất sát một kiếm. Đao vương vô ý thức lui lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Kiếm vương cái này ra hỏa, không hổ là gần với thánh chủ điện hạ tồn tại, hắn hoàn toàn đem cái kia tiêu thị dư nhiệt chế chủ, hơn nữa một kiếm này đâm xuống, cái kia tiêu thị dư nhiệt tuyệt không có sống sót khả năng. Lôi vương cũng là kinh ngạc vạn phần, hắn có thể khai đao vương cùng chiến vương nói đùa, cũng có thể lớn tiếng nhục mạ hai cách này, nhưng hắn tuyệt không dám mở kiếm vương nói đùa, tuy nhiên kiếm vương cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Có thể quang tộc chi nhân ai cũng rõ ràng kiếm vương là cái như thế nào tồn tại thực lực đuổi sát Thánh Chủ Điện Hạ. Nếu như không phải Thánh Chủ Điện Hạ lịch kiếp đột phá tự thân hạn chế, đem thực lực lần nữa tăng lên đáng sợ Thánh Chủ Điện Hạ cũng sẽ không là kiếm vương đối thủ. hưu Thần kiếm ở kiếm vương thôi đồng dưới, vẽ ra trên không trung từng đạo từng đạo thiểm điện đinh tai nhức ấp tiếng sấm bên tai không dứt vô số hung thần huyến tượng quay chung quanh ở thần kiếm xung quanh uy áp hết sức khủng bố mà hắn mục tiêu tiếu lạc ngực muốn giết tiểu tử kia hỏi qua ngươi vịt hoàng ra ra sao vịt hoàng bạo khởi giống như một đạo điện quang vọt tới trực tiếp dùng thân thể va chạm cách này đâm xuống thần kiếm lấy cải biến thần kiếm quý tích có thể nó còn không có đụng chạm lấy thần kiếm liền bị thần kiếm xung quanh thần mang cho chấn khai miệng mũi phun máu Vô số lông vũ tiêm nhiễm lấy vết máu từ không trung phiêu linh mà xuống bị thần mang chấn khai địa phương, máu thịt be bét, nó màu trắng lông vũ đều bị bản thân máu tươi cho nhuộm đỏ. Không muốn. Nhìn xem bị bốn thanh trường kiếm đinh trên mặt đất thống khổ rãy rua tiếu lạc, rơi đập trên mặt đất vịt hoàng thê lương thét dài. Kết thúc. Sở hữu quang tộc nhân viên hưng phấn không thôi, cái này liền là kiếm vương. Vô địch đồng dạng tồn tại tiêu thị dư nhiệt ở trước mặt kiếm vương chưa đủ làm hại. Ngay ở thần kiếm sắp đâm chú tiếu lạc thời điểm một đảo sáng chói thần quang từ nơi xa như là trường hồng đồng dạng xuyên qua tới đảo qua thần kiếm. Dễ như trở bàn tay liền đem cái này đâm về tiếu lạc thần kiếm cắt đứt đánh vỡ thành không trung bụi bẩm. Hả? cái này là... Tất cả mọi người tâm thần hơi rung không dám tin mở to hai mắt. Một giây sau, một cái nữ tử bỗng dưng xuất hiện ở tiếu lạc bên cạnh, áo trắng tung bay, cái kia tư dung tuyệt thế xuất trần thoát tục, cái kia như kiều nổn đóa hoa đồng dạng thanh tú đẹp đẽ dung nhăn đẹp tuyệt hoàn vũ, cái cổ trắng ngọc xuyên sáng trắng nõn, đôi mắt vì tử sắc, đen nhánh, Mỹ lệ mềm mại trưởng phát tự nhiên dối tung ở đầu vai, tuyết trắng da thịt như là mỡ đông Mỹ ngọc đồng dạng mơ hồ có huy hoa chợt hiện, môi đỏ hiện ra mê người sáng bóng. Thánh chủ điện hạ. Những cái kia quang tộc người bình thường viên giật cả mình, làm sao cũng không có nghĩ đến là thánh chủ điện hạ ra tay các ngang kiếm vương đối tiêu thị dư nghiệt một kích chí mạng. Đao vương, Lôi vương cùng Chiến vương ở xứng sờ đi qua, liền cung kính hướng Tô Ly hành lễ, trên bầu trời kiếm vương cũng thu liếm kiếm ý, trở xuống mặt đất, tay trái đặt ở ngực, khom người xuống thân hướng Tô Ly hành lễ ăn cần thăm hỏi. Các ngươi đều đi thôi. Tô ly chắp hai tay sau lưng, ánh mắt một mực đang tiếu lạc trên người, nhàn nhạt thanh âm đàm thoải lộ ra một cỗ không cho người chống lại mệnh lệnh. đao vương dơ lên lông mày, dường như biết rõ sẽ là như thế này kết quả trước hết ớt tiếng ẩy, mang theo bản thân tùy tùng ly khai, đồng thời xông xung quanh quang tộc người bình thường viên hô, Tàn tất cả giải tán. Họ lôi, ngươi một điểm cơ hội đều không có. Ha ha, chiến vương khôi phục một chút, hành động ngược lại là không ngại, ở đi trước đó, vẫn không quên chế nhạo lôi vương một tiếng. cỏ ngươi, cốt, lôi vương nhìn không được chửi âm lên, có thể ý thức được tô ly liền ở đây đằng sau, một chữ sống sờ sờ nuốt nuốt trở về, sau đó mặt đen thui đi.